2 phút lỡ lầm. Trương năm. Thanh tra Miller không ưa ông Pagot. Miller không thuộc những thanh tra của sở cảnh sát Scotland thường vui vẻ đón tiếp sự cộng tác của người đàn ông bỉ nhỏ bé ấy. Miller sẵn sàng nhắc đi nhắc lại khả năng của Pagot được mọi người đánh giá cao. Trong vụ án ở bến nghỉ, thanh tra khá hài lòng về mình nên ông đón tiếp Pagot rất vui vẻ. Ô thế ra ông làm việc cho phu nhân Ruben. Đó chỉ là một cuộc đua không tưởng thôi. Thật tình cờ là không có nghi ngờ gì về vụ án đó sao? Không hề có. Tôi chưa bao giờ gặp một vụ án nào đơn giản, ngoại trừ vụ bắt quả tang thủ phạm. Có phải ông Lawson đã thú nhận rồi không? Tốt hơn hết là hắn nên im lặng. Hắn không ngừng lặp đi lặp lại rằng hắn đã đi thẳng một mạch lên phòng Và không gặp ông cậu. Câu chuyện của lão không đứng vững chút nào. Quả thật là anh ta có vẻ như chối cãi một điều tất yếu. Bò gót khẽ nói. Anh ta cho ông cảm giác ra sao? Cái anh chàng Levinson trẻ tuổi ấy. Đó là một con chim yến. Một tính khí yếu đuối. Có phải thế không? Vin Thanh Trang gật đầu. Người ta không thể tin được một thanh niên như thế lại có gan gây ra một vụ án giết người. Tuy vậy, tôi có thể khẳng định với ông rằng tôi đã gặp nhiều trường hợp như vậy. Hãy dồn một thanh niên yếu đuối nhẹ dạ đến chân tường, cho anh ta một ít rượu và chờ một lúc cho rượu ngấm, thì ông có thể biến anh ta thành người đấu bò rừng. Một người đàn ông yếu đuối khi tưởng rằng mình cùng đường sẽ nguy hiểm hơn một người can đảm như ông. Điều ông nói rất đúng. Miller đã bớt lạnh lùng. Ông Pogot ạ, đối với ông thì mọi việc đều tốt đẹp. Ông vẫn được trả công. Tất nhiên, ông cũng cần phải làm ra vẻ như cũng có điều tra này nọ để phu nhân Ruben được vui lòng. Tôi là người đầu tiên hiểu được điều đó. Thế ra, ông cũng hiểu được những điều lý thú như thế sao? Rồi ông tử giả Miller. Sau đó, ông đến gặp luật sư Mayhew bảo chữa cho Leberson. Đó là một người đàn ông gầy gò, khó khăn và trân trọng. Ông ta tiếc phao gót với vẻ khách sáo. Nhưng người đàn ông bì nhỏ nhắn biết cách xoay sở để moi được những lời tâm sự. Không đầy 10 phút sau, ông Mehul đã tin tưởng và hai người đàn ông thân mật trò chuyện. Phao gót nói: "Ông hiểu không, tôi chỉ hành động nhằm bảo vệ ông Levinson thôi." Đó là điều mong mỏi của phu nhân Reuben và ấy tin chắc rằng anh ta không phải là thủ phạm. Luật sư Khô Khan đáp: "Cháu có thể đảm bảo rằng ngày mai bà ta lại không tin chắc vào điều ngược lại." Chắc chắn rằng linh tính của bà ấy không thể là bằng chứng được. Và thoạt nhìn thì thấy chàng thanh niên đáng thương ấy hình như đang ở trong tình trạng phạm tội. Thật đáng tiếc rằng ông ta đã khai với cảnh sát những điều chả có lợi gì cả và ông ta cứ bám rít lấy những điều đó. Vo Gost hỏi: Với ông, anh ta có giữ khư khư lấy những điều đó không? Có chứ, mày hiểu nói, anh ta chẳng thay đổi điểm nào cả. Anh ta cứ lặp đi lặp lại như một con vẹt ấy. Và điều đó đã khiến ông mất lòng tin ở anh ta chứ gì? Đừng có dối lòng. Trong thâm tâm, ông cũng tin rằng anh ta có tội phải không? Nhưng hãy nghe tôi nói đây, tôi sẽ trình bày một lập luận về các sự kiện mà tôi cho là có thể chấp nhận được. Anh chàng thẫn nhiên đó bước vào gặp ông cậu. Trước đó, anh ta đã uống hết ly này đến ly khác và có lẽ nhiều ly whisky pha soda nữa. Anh ta hăng lên giả tạo do tác dụng của rượu. Chính trong trạng thái đó, anh đã trở về bến nghỉ và loạn phạng bước lên cầu thang dẫn đến căn phòng bên tháp. Anh hé mở cửa và trong ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn bên bàn giấy, anh tưởng trông thư ông cậu mình đang cúi xuống bàn làm việc. Anh Levon, như chúng ta nói, đang bị ảnh hưởng của rượu. Anh không tự kiềm chế được và nói toạc ra với cậu mình những gì ấm ức trong lòng. Anh thách thức ông ta, lục mà ông ta, người cậu vẫn không nói gì. Anh càng hăng hơn, nói đi nói lại mãi, mỗi lúc một lớn tiếng hơn. Cuối cùng, sự yếm nặng của ngài Ruben cũng khiến anh hơi lo ngại. Anh loạng choạng đến gần, đặt tay lên vai ông ta. Và do cái dựa tay ấy, ông này đổ sập xuống đất, kéo theo chiếc ghế bành. Anh ta giật mình tỉnh rượu ngay lập tức. Cái anh chàng leo vào sân ấy. Anh cúi xuống cây xác ngày Ruben và hiểu chuyện gì xảy ra khi nhìn thấy đôi tay mình dính đầy một chiếc chất lỏng đỏ và ấm. Anh sợ hãi và có thể đánh đổi tất cả để nén tiếng kêu vừa thoát ra mà anh tưởng chừng như đã vang khắp nhà. Một cách máy móc, anh nhặt chiếc ghế bành lên. Rồi vội vã bước ra cửa, lắng tai, tưởng dừng như nghe thấy tiếng động, và vờ làm như đang nói chuyện với ngài Ruben qua cánh cửa để mở. Không nghe thấy tiếng động nào khác nữa, anh tin chắc rằng mình đã lầm. Tất cả đều yên lặng, anh dón dén về phòng mình, và nghĩ không gì tốt hơn là khai rằng không hề đến gặp cậu mình trong đêm hôm đó. Thế là, anh đã khai như vậy. Ông hãy nhớ cho rằng vào lúc đó, Pa Sơn chưa khai về những gì anh ta nghe thấy. Khi anh ta nói ra thì quá muộn để cho Leverton thay đổi lời khai của mình. Leverton là một tên ngu ngốc, cứng đầu nên cứ bám rết vào lời khai đó. Ông hãy cho tôi biết, ông Mayhew, theo ý ông thì điều đó có thể xảy ra như thế không? Có thể. Tôi cho rằng theo lập luận của ông thì chuyện đó có thể xảy ra. Poirot đứng lên nói, Ông có đặc quyền là được gặp ông Leverton. Ông hãy kể cho anh ta nghe những gì tôi vừa nói với ông và hỏi anh ta xem tất cả sự việc đó có diễn ra như thế hay không. Từ văn phòng luật sư bước ra, Vogot kêu một chiếc taxi và bảo với tài xế: "Xuống nhà 348, phố Halley." Phu nhân Ruben đã kinh ngạc trước chuyến đi London bất ngờ của Vogot. Vì người đàn ông nhỏ bé ấy không hề nói gì với bà về những dự định của ông ta cả. Sau khi đã vắng mặt 24 tiếng đồng hồ, ông ta vừa trở về thì Pa Sơn báo với ông rằng phu nhân Rubien muốn gặp ông ngay. Ông vào gặp bà trong phòng. Bà đang nằm trên đi văng giữa những chiếc gối, có vẻ thở thẫn, khuôn mặt méo sạch trong càng tệ hại. Bà hỏi. Ông đã về đấy à, ông Pa Gót đội đã về thư bà. Ông đi Luân Đôn à? Vâng thư bà. Bà chua chát nói: Ông đã không nói cho tôi biết ông đi đâu. Tôi thành thật xin lỗi bà. Tôi xin nhận lỗi, lẽ ra tôi phải báo trước với bà. À lần sau. Bà ngắt lời ông: Lần sau ông sẽ làm ý như thế, làm những gì mình thích rồi sau đó mới thông báo. Đó là phương châm của ông thì phải. Hình như Đó cũng là phương châm của bà nữa, thưa bà." Paul nói với cái nhìn tinh quái. Bà thừa nhận, "Có lẽ thỉnh thoảng cũng như thế." "Ông lại đi London làm gì? Bây giờ để tôi cho rằng ông có thể nói cho tôi biết rồi đấy." "Tôi đã nói chuyện với thanh tra Miller tại ba và ông mây hưu tuyệt vọng." Phương nhân Roman quan sát khuôn mặt của Paul và chậm rãi bảo, "Bây giờ thì ông tin rồi chứ?" Bà Gốt dán mắt vào phu nhân Ruben nói nghiêm trang. Tin rằng sự vô tội của ông Leverson là có thể có đấy. À, thế ra tôi có lý. Tôi bảo có thể thôi, phu nhân Ruben ạ, không thêm gì nữa cả. Bà có vẻ ngạc nhiên, chất giọng nói của Bà Gốt. Bà ném cho ông một cái nhìn sắc và hỏi. Tôi có thể giúp gì cho ông không? Có chứ, thưa bà. Bà có thể cho tôi biết. Tại sao bà nghi ngờ Owen? Tôi đã nói với ông rồi, linh tính cho tôi biết mà, thế thôi. Rất tiếc, như thế thì không đủ đâu. Ta hãy quay trở về buổi tối khủng khiếp ấy bằng suy nghĩ, thưa bà. Bà hãy nhớ lại từng chi tiết, từng sự kiện một, bà có thể thấy điều gì có liên quan đến người thư ký của ngài Ruben không? Tôi, tôi đảm bảo với bà rằng chắc chắn phải có điều gì đó phu nhân Reuben lắc đầu. Tôi gần như không để ý đến sự có mặt của hắn ta nữa, chắc chắn rằng lúc đó tôi chẳng có ý nghĩ gì về hắn ta cả. Đầu ốc bà bị chi phối bởi điều gì khác ư? Vâng. Bởi sự ác cảm của chồng bà đối với cô Lily phải không? Đúng thế, nhưng ông có vẻ biết rõ hết tất cả, phải không ông Pagot? Tôi à? Tôi luôn luôn biết tất cả. Người đàn ông nhỏ bé nói với vẻ tự tôn hơi quá đáng. Tôi rất thích Lily, ông phu gôn ạ, ông thấy đấy. Ruben đã bắt đầu suy xét về lý lịch của cô ta. Tôi không bảo rằng cô ấy không gian lận một chút nào đâu. Cô ta đã làm như vậy. Chúa ơi, tôi còn làm tệ hơn thế nữa khi còn trẻ, phải biết cách xoay sở và làm quen với các mánh lới quái đản của các ông chủ nhà hát. Vào lúc đó, tôi còn phải làm Tôi có thể nói, tôi có thể viết bất cứ cái gì. Lily rất cần việc làm và cô ta đã không ngần ngại trước cách làm có lẽ không được chính đáng cho lắm, ông hiểu chứ? Đàn ông thật ngu ngốc trước những vấn đề như thế. Lily dù có làm việc trong nhà băng, có nắm trong tay bạc triệu nữa thì cũng chẳng đáng lo gì. Tôi hôm đó, thậm chí tôi bận rộn kinh khủng, mọi khi Tôi luôn luôn tìm được cách thuyết phục ông Reuben, nhưng lần này ông ta cứ như cồn lừa vậy. Cái ông Reuben đáng thương và đáng yêu ấy, do đó, tôi không còn đầu óc nào để mà quan tâm đến viên thư ký. Hơn nữa, thì Owen cũng không phải loại người khiến người ta để ý đến. Anh ta có mặt ở đấy, đó là tất cả những gì người ta có thể nói về anh ta. Tôi cũng nhận thấy vậy. Tính cách của ông Owen không được nổi bật cho lắm, không đập vào mắt người ta. Đúng là như thế, hắn không giống như Victor. Thế còn ông Victor thì phải nói rằng ông ta giống như chất nổ ấy. À, đó là một hình dung từ tuyệt vời dành cho Victor. Cậu ta bùng nổ khắp nhà cứ như pháo bông ấy. Tôi cho rằng tính khí ông ấy rất nóng nảy. Ồ, khi bị kích thích Thì cậu ta là một con quỷ sứ thật sự. Nhưng tôi chẳng sợ cậu ta đâu. Thùng rỗng kêu to mà. Vích to là như thế đấy. Vào gót nhìn lên trần nhà hỏi. Thế bà không thể nói cho tôi biết điều gì đã khiến bà quy tội do viên thư ký ơ. Tôi đã nói đi nói lại với ông rồi. Ông Vào gót ạ. Tôi biết đó là linh tính. Linh tính của một người phụ nữ. Điều đó... Có lẽ không thể làm cho một người đàn ông bị trao cổ đâu. Nhưng nghiêm trọng hơn là nó cũng không ngăn nổi một người đàn ông khác khỏi bị trao cổ. Phu nhân Ruben ạ, nếu như bà thật tâm tin rằng ông Leverson vô tội và sự nghi ngờ của bà về ông Owen là đúng đắn, thì bà có đồng ý tham gia vào một cuộc thử nghiệm không? Phu nhân Ruben hỏi với vẻ nghi ngại. Loại thử nghiệm nào? Bà có đồng ý tham gia vào một cuộc thử nghiệm không? Để bị thôi miên không? Để làm gì vậy, trời ơi?" Và gót đến bên bà. Nếu tôi nói với bà rằng trên cơ sở của linh cảm, có những sự kiện đã được đầu óc bà ghi nhận lại một cách vô ý thức thì chắc rằng bà sẽ hoài nghi. Do đó, tôi chỉ nói rằng cuộc thử nghiệm mà tôi đề nghị với bà có thể có tầm quan trọng rất lớn đối với chàng thanh niên xấu số là anh Lawson thôi. Bà sẽ không từ chối chứ? Một người bạn của tôi, thưa bà, người mà nếu tôi không lầm thì sẽ đến ngay bây giờ. Tôi đã nghe thấy tiếng xe ngừng trước bậc thèm rồi. Ai vậy? Bác sĩ Casalet ở phố Hà Ly. Đó là một người đáng tin cậy chứ. Ông ta không phải là một tên lăng băm đâu. Nếu như đó là điều bà muốn biết, thưa bà, bà có thể tin cậy vào ông ta. Phu nhân Ruben thở dài, nói, thôi được. Tôi cho rằng tất cả những cái này chỉ là cho đùa thôi. Tuy vậy, cứ thử xem nếu như ông muốn. Ông sẽ không thể nói rằng tôi đã ngăn cản không cho ông làm những gì xét thấy cần thiết. Cảm ơn bà ngàn lần. Paul Gót vội bước ra khỏi phòng. Và một lúc sau, ông quay trở lại cùng với một người đàn ông nhỏ nhắn, đeo kính, khuôn mặt tròn trĩnh và vui vẻ, khác với ý nghĩ của phu nhân Ruben về một nhà thôi miên. Paul Gót giới thiệu hai người với nhau. Phu nhân Ruben vui vẻ nói: Thế nào? Cho đùa của ông bắt đầu như thế nào đây? Ông bác sĩ nhỏ bé đáp: Rất đơn giản thưa phu nhân. Chả có gì đơn giản bằng. Phu nhân hãy dựa người vào tường cho chắc chắn. Hãy chọn một tư thế thật thoải mái. À như thế được rồi, tốt lắm. Đừng lo lắng gì cả. Tôi chẳng có gì phải lo lắng cả. Tôi muốn thấy một người nào đó sẽ thôi miên khiến mình làm ngược với ý muốn của mình. Bác sĩ Cazalet mỉm cười vui vẻ nói: "Tất nhiên rồi, nhưng do bà đồng ý nên không phải là ngược với ý muốn của bà đâu. Đây này, tốt lắm. Hãy tất đèn ở giữa phòng đi ông Paul, hãy để giấc ngủ xâm chiếm lấy mình, thưa phu nhân." Ông nhẹ nhàng di chuyển. Trời tối rồi, bà đã buồn ngủ, rất buồn ngủ. Mí mắt của bà đã nặng như chì, chúng khép lại, khép lại, chẳng mấy chốc bà sẽ ngủ say thôi. Giọng ông đều đều như một tiếng gì rào đơn điệu nhẹ nhàng, làm cho người ta thanh thản. Chẳng bao lâu, ông cúi xuống và rất nhẹ nhàng vén mí mắt bên phải của phu nhân Ruben lên, rồi quay sang Phagots vẻ hài lòng nói: "Mọi việc đều tốt đẹp, tôi bắt đầu chứ?" Xin ông cứ tự nhiên. Vì bác sĩ bắt đầu nói một cách rất rõ ràng và đầy uy nghi. Bà đang ngủ thứ phu nhân, nhưng bà nghe thấy tiếng tôi nói Có phải thế không? Bà có thể trả lời những câu hỏi của tôi chứ? Không mảy may cử động, bà đáp với giọng trầm và đều đều. Tôi nghe ông đây, tôi có thể trả lời những câu hỏi của ông. Thưa phu nhân, tôi muốn bà quay trở lại buổi tối mà chồng bà đã bị giết. Bà nhớ buổi tối đó chứ? Vâng. Thân hình đang nằm dài hơi lay động, bất chợt Bà đang ngồi ở bàn ăn, đang ăn tối. Hãy tả cho tôi những gì bà trông thấy, những gì bà cảm thấy. Tôi rất khổ sở, tôi rất lo lắng, lo lắng về việc ly ly. Chúng tôi đều đã biết chuyện đó. Hãy nói cho chúng tôi biết bà đã thấy gì. Victor đã ăn hết tất cả những trái hạnh nhân muối. Cậu ta rất háu ăn. Ngày mai, tôi sẽ bảo với Pa Sơn đừng để đĩa đó gần cậu ta nữa cứ tiếp tục đi, phu nhân Ruben. Tối nay, Ruben cố cách quá thẻ. Tôi không cho rằng đó là tại Lily, ông đi lo lắng về một vấn đề gì đó có liên quan đến việc làm ăn của mình. Victor nhìn ông thật là kỳ quặc. Bà hãy nói với chúng tôi về ông Owen, phu nhân Ruben ạ. Cái áo bên trái của anh ta bị sờn vải, đầu anh ta bôi đầy sáp Tôi rất muốn đàn ông bỏ thói quen đó đi. Nó làm bằng những tấm bọc ghế của tôi. Và bây giờ thưa bà, Cátalét liếc nhìn Phong Gốt rồi nói, Bữa ăn đã kết thúc, bà đang dùng cà phê. Hãy tả cảnh tượng đó cho tôi. Cà phê tối nay thật ngon. Chả bao giờ ngon được như vậy hai ngày liền. Không thể tin cậy vào bà đầu bếp pha cà phê được. Lily luôn nhìn qua cửa sổ. Tôi tự hỏi tại sao? Bây giờ, Jude Ruben bước vào phòng khách. Ông ta đang ở trong một cơn thịnh nộ tệ hại nhất của mình và chút lên đầu anh chàng Owen đáng thương những lời chửi rủa. Owen đang cầm trên tay con dao dọc giấy lớn, lưỡi sắc như dao cắt thịt. Anh ta siết chặt nó biết mấy, những đốt ngón tay anh ta trắng bệch. Anh ta cắm phập nó xuống bàn với một sức mạnh khủng khiếp, khiến con dao gãy đôi. Anh cầm nó y như người ta cầm con rau răm, định đâm vào người nào vậy? Bây giờ thì họ cùng ra, Lily li mặc chiếc áo màu xanh cứ như một bông huệ. Tôi cần phải cho giặt những tấm mộc ghế trong tuần tới. Khoan đã, phu nhân Ruben. Jared quay sang Paul God và khẽ. Tôi cho rằng chúng ta đã đạt được đến đích rồi đấy. Cảnh tượng con dao dọc giấy ấy đã gây cho bà ấy cảm giác về tội trạng của viên thư ký. Bây giờ thì ta hãy quay sang căn phòng bên tháp. Bác sĩ tiếp tục hỏi phu nhân Ruben vẫn bằng cái giọng trong trẻo và độc đoán ấy. Bây giờ đã muộn hơn một chút, bà đang ở trong phòng bên tháp với ông nhà. Các vị đã cãi nhau dữ rồi, có phải thế không? Bà khẽ có một cử chỉ nóng nảy. Dữ rồi, vâng, thật là khủng khiếp. Chúng tôi văng vào nhau những lời lẽ thật xấu xa. Bà đừng nghĩ nó chúng nữa, bà nhìn rõ căn phòng chứ. Màn cửa được khép kín, đèn bật sáng hết có phải không? Đèn trần thì không, chỉ có chiếc đèn để bàn giấy thôi. Bà chia tay ra với ông nhà, bà có chúc ông ngủ ngon không? Không, vì tôi quá giận dữ. Có phải đó là lần cuối bà nhìn thấy ông ta sau khi ông ta bị giết? Bà có biết ai đã giết ông ta không? Phu nhân Ruben. Có chứ, chính là Owen. Tại sao bà lại bảo như thế? Do chỗ gồ lên của tấm màn cửa. Màn cửa có một chỗ gồ lên à? Vâng. Bà đã trông thấy à? Vâng, tôi gần như chạm vào chỗ đó. Có một người núp sau đó, ông Owen phải không? Vâng, làm sao bà biết được? Lần đầu tiên, bà do sự, bà có vẻ ít tự tin hơn. Tôi, tôi, bởi vì con dao dọc giấy. Vào gốt và ca ra lét, đứt mắt trao đổi. Tôi không hiểu, thưa phu nhân. Bà bảo rằng màn cửa tạo thành một chỗ gồ lên, rằng có ai đó núp đằng sau. Bà không nhìn thấy người đó sao? Không. Bà nghĩ rằng đó là ông Owen do cách ông ta cầm con dao dọc giấy sau bữa ăn có phải không? Vâng. "Nhưng tôi tưởng rằng ông Owen đã đi ngủ cơ mà." "Vâng, vâng phải rồi. Anh ta đã về phòng." "Như thế, ông ta không thể có mặt sau tấm màn cửa sổ được." "Không, tất nhiên rồi, anh ta không có ở đó." "Ông ta có chào chồng bà trước đó phải không?" "Phải." "Và bà đã trông thấy ông ta nữa chứ?" "Không." "Bà bắt đầu tỏ vẻ nóng nảy, bắt đầu xoay người điên dị." Gì? "Bác sĩ bảo bà ấy sắp dậy đấy." Tôi cho rằng chúng ta sẽ không biết thêm được gì nữa đâu." Và gật gật đầu, bác sĩ cúi xuống phu nhân Ruben nói nhẹ nhàng. "Bà đang thức dậy, bây giờ thì bà đã tỉnh dậy, trong 1 phút nữa bà sẽ mở mắt ra." Hai người đàn ông chờ đợi một lát, phu nhân Ruben ngồi dậy và lần lượt nhìn hết người này đến người kia. "Tôi có ngủ tiếp đi không?" Bác sĩ Cazalet nói, "Có chứ, thưa phu nhân." Bà đã đánh một giấc Bà nhìn ông ta. Đó là một trong những trò của ông chứ gì? Tôi hy vọng rằng bà không cảm thấy mệt lắm chứ? Tôi thấy mệt, mệt lử. Bác sĩ đứng lên nói. Tôi sẽ bảo đem cà phê đến cho bà, bây giờ thì chúng tôi xin cáo từ. Tôi có nói gì không? Bà kêu với theo họ trong khi họ mở cửa. Bà chẳng nói điều gì quan trọng lắm đâu, thưa bà, hình như Bà thấy rằng những khăn bọc ghế trong phòng khách cần được giặt. "Quả đúng như vậy. Ông chẳng cần thôi miên tôi để làm cho tôi nói lên điều đó." Bà mỉm cười. "Còn gì nữa?" "Bà có nhớ đã trông thấy ông Owen nghịch con dao dọc giấy trong phòng khách không?" Thành thật mà nói, "thì tôi không biết nữa, có lẽ anh ta đã làm chuyện đó." Tấm màn có một chỗ gồ lên Có nhắc cho bà điều gì không?" Phu nhân Robin nhíu mày, "Dường như tôi có nhớ mơ hồ." Bà do dự nói, "Không, tôi không biết nữa." Thế mà Pagot vội nói, "Xin bà đừng lo lắng gì cả, phu nhân Robin ạ, điều đó không quan trọng đâu, hoàn toàn không có gì đáng quan tâm." Bác sĩ Cazalet theo Pagot về phòng, ông nói, "Này, hình như chúng ta đã có lời giải cho nhiều vấn đề đấy, không nghi ngờ gì nữa. Trong khi ngài Ruben chửi mắng viên thư ký thì anh ta chút căm hờn lên con dao dọc giấy và phải cố gắng lắm để khỏa khái lại. Còn về phần phu nhân Ruben, phần có ý thức của đầu óc bà bị chi phối hoàn toàn bởi vấn đề của cô Lily trong khi phần vô thức lại ghi nhận một hành động và hiểu sai nó đi. Thì đó, mới có lòng tin, không gì lay chuyển được của bà ta là Owen đã giết chồng mình. Bây giờ thì đến việc cái màn tạo thành một chỗ gồ lên thật là lý thú. Theo những gì ông đã nói cho tôi biết thì tôi hình dung thấy chiếc bàn viết kê ở ngay đúng cửa sổ. Dĩ nhiên là chiếc cửa sổ có những tấm màn chứ. Vâng, những tấm màn bằng nhung đen. Còn khung cửa thì đủ sâu để cho một người có thể núp ở đấy một lúc chứ. Tôi cho rằng đủ chỗ đấy. Như vậy, rất có thể có người nào đó đã núp trong phòng. Nhưng người đó không thể là viên thư ký, bởi vì cả hai người đã trông thấy anh ta bước ra khỏi phòng để đi ngủ. Cũng không thể là Victor, vì Owen đã gặp ông ta bước ra khỏi phòng bên tháp và cũng không thể là Lily nữa. Dù cho người đó có là ai đi nữa thì hắn ta phải núp ở đó trước khi ngài Ruben bước vào thánh đường của mình. Trong lúc những người khác thì đang ở phòng khách. Ông đã giải thích một cách khá chính xác mọi việc cho tôi. Tôi còn viên đại úy Humphrey. Ông ấy có thể núp ở đó không? Poirot nói: "Có thể đấy. Chắc chắn một điều là ông ta đã ăn tối ở khách sạn, nhưng khó có thể xác định được giờ ông ta ra ngoài. Ông ta đã trở về vào khoảng 24 giờ 30." Bác sĩ nói: "Rất có thể ông ta là kẻ giết người." Ông ta đã có động cơ và vũ khí trong tầm tay. Ý nghĩ này có vẻ không thuyết phục được ông chứ phải. Bà có thú nhận. Không, tôi đang nghĩ đến chuyện khác kia. Bác sĩ, hãy nói cho tôi biết, giả sử trong vòng 2 giây phu nhân Ruben đã tự mình gây án thì có nhất thiết bà ta phải tự thú trong khi bị thôi miên không? Phu nhân Ruben là thủ phạm ư? Tất nhiên là có thể lắm. Tôi đã không nghĩ đến điều đó. Và ta là người sau cùng ở lại với ngài Roben, và sau đó thì không ai còn trông thấy ông ta sống nữa. Còn về câu hỏi của ông, thì tôi nghiêng về câu trả lời là không. Và ta chỉ buông thả theo sự thôi miên đến mức không đả động gì đến việc tham gia của mình vào vụ án thôi. Và ta sẽ thẳng thắn trả lời mọi câu hỏi của tôi, nhưng sẽ giữ im lặng hoàn toàn về việc đó. Nếu như vậy thì tôi nghĩ rằng bà ta không thể quả quyết một cách chắc chắn đến thế về tội trạng của ông Owen. Tôi hiểu. Tôi không nói rằng phu nhân Ruben là thủ phạm đâu, đó chỉ là một khả năng thôi. Bác sĩ nói sau khi suy nghĩ một lát. Vụ việc này lý thú đấy. Thế có bao nhiêu người có thể bị tình nghi? Humphrey Nayler, phu nhân Ruben và cả Lily nữa. Còn một người nữa mà ông đã quên mất, đó là Victor. Theo lời khai của chính ông ta, thì ông ta đã ở trong phòng, mở cửa để chờ Owen trở về. Nhưng về điểm này thì chúng ta chỉ có lời khai của ông ta thôi. Cà giả đẹp hỏi, đó là cái ông to mồm ấy chứ gì? Cái ông mà ông đã nói với tôi phải không? Vâng. Bác sĩ đứng lên. Đã đến lúc tôi phải trở về London rồi. Ông sẽ cho tôi biết sự việc tiến triển ra sao nhé. Sau khi ông bạn của mình ra về, Phong hốt gọi Jock đến bảo, Cho tôi một tách nước thuốc sắc. Jock ạ, thần kinh tôi đang dối bời lên đây. Vâng thưa ông, tôi đem đến ngay đây. Mười phút sau, anh ta đem đến cho ông chủ một tách đầy thứ nước nóng hổi. Phong hốt khoan khoái, hít hà hơi nóng bốc ra từ đó. Anh Jock tốt bụng ạ. Ở đây chúng ta phải áp dụng phương pháp của con mèo. Nó bỏ ra hàng giờ dài và răng chân đứng trước ổ chuột. Nó không động đậy, không biểu hiện bất cứ ý định nào cả. Nhưng nó không bỏ đi đâu hết. Bà khất thở dài và đặt chiếc tách không lên đĩa nói: "Tôi đã bảo anh soạn vali cho tôi để đi vài ngày thôi. Ngày mai anh dốc tốt bụng ạ." Anh sẽ đi London lấy cho tôi những gì cần thiết để ở lại đây hai tuần lễ." Róc lạnh lùng nói. "Vâng, thưa ông."